Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy Vâng, khá là nhanh và cũng khá là hụt hẫn Thì ngày hôm nay chúng ta đến với tập 20 Tập cuối cùng của tác phẩm Truyện tâm lý xã hội, xã hội đen Đất giữ một tác phẩm để lại cho bản thân Đình Duy Chắc chắn là cũng để lại cho quý vị khán giả rất nhiều cảm xúc Cũng giống như rất nhiều các tác phẩm khác của tác giả Bồ Ngọc Phúc Mới ngày nào tập đầu tiên chúng ta còn thấy lão khán ngồi xổm, hóng em đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc cầm giấy đi vào nhà vệ sinh công cộng thì đến ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc tập kết thúc tác phẩm đất dữ với tập 20 và để xem rằng là cái số phận của lão khán sẽ ra sao, em hoa ban của chúng ta sẽ như thế nào. Trước khi vào cùng đỉnh duy nghe chuyện thì xin mong quý vị và các bạn vẫn như mọi hôm. Đừng quên là nhấn nút đăng ký kênh MC Đình Duy để sau đây chúng ta sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Và nhấn vào hình chức chuông để nhận được các thông báo của các audio truyện được Đình Duy phát hành trên kênh. Và kết thúc truyện rồi thì cho Đình Duy, cho tác giả một là like, một nút chia sẻ cho bạn bè người thân mình nghe được cái tác phẩm rất hay và hấp dẫn này. Đồng thời để lại cái comment cảm xúc của mình vì đã hết tác phẩm rồi. Một tác phẩm tuyệt vời. Nhân đây thì Đình Duy cũng xin gửi lời cảm ơn tới tác giả Mùi Ngọc Phúc đã cho phép Đình Duy diễn đọc tác phẩm rất hay này và gửi lời tới quý vị khán giả đã dành sự yêu mến cho tác giả Mùa Ngọc Phúc cho Đình Duy, cho kênh MC Đình Duy. Và không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, chúng ta cùng đến với tập 20, tập kết thúc Đất giữ qua dòng đọc Đình Duy. Khi bà chủ quán muốn trả điện biên ra bên ngoài rồi không thấy quay lại, thám nhận thấy sự việc ngày càng tồi tệ hơn. Dù biết rõ mưu đồ của bọn này, bắt người, đòi lại tiền bán heroin. Nhưng nếu không được đáp ứng, tối hậu thư, chúng nó sẽ giết mẹ con cô trong nháy mắt. Kể từ lúc có thai, trong suy nghĩ của mình, thám tự hứa sẽ làm việc chăm chỉ để nuôi dạy đứa trẻ thành người có ích. Cô không muốn con mình đi vào viết xe đồ của cha mẹ cùng ông bà nội. Ai ngờ, vận hạn đeo bám ngay khi cô vừa chạm vào hạnh phúc. Không tin vào số phận, nhưng thắm thấy cô trải qua nhiều chuyện đến mức khó tin. Lần trước bị thằng người yêu hãm tài, đốn mạt, đem gán nợ cho sới bạc. Giờ đây vì đặt niềm tin sai chỗ vào bà chủ quán bún trà điện biên. Một lần nữa, cô bị giữ làm con tin do món nợ từ ông bố chồng. Cuộc đời cô giống như cái vòng luần quần, đi hướng nào đều dối trăm bề, không cách gỡ. Nhưng lần này, liên quan đến sự sống chết, nó khác hẳn những lần trước, khiến cô thấy lo thật sự. Đầu giờ chiều nghe tiếng mở cửa phòng, dù đang nằm nghỉ nhưng Thắm ngồi ngay dậy. Cô sợ bọn này cưỡng bức sẽ khiến hai mẹ con gặp Nguy. Trái ngược với suy nghĩ của Thắm, thằng mùa A Dinh bước vào nói cọc lốc. Màu ra xe, mày kêu một tiếng là thằng kẹo khăm xin chết ngay. Không hy vọng được bố chồng đến cứu kịp, thắm đành lầm lỗi bước ra ngoài cổng. Dưới góc cây có con xe ô tô 7 chỗ đang nổ máy chờ sẵn. Cô vào xe ngồi ở hàng ghế sau, nơi có một gã người Lào đang ngồi. Ngay khi đặt mông xuống ghế, thằng mùa A Dinh vào xe ngồi chặn ngay cửa. Như vậy, thắm bị kẹp giữa hai kẻ buôn ma túy để ngăn cô với cửa xe. Nhằm tránh việc cô định tàu thoát Ở hàng ghế trước ngồi cạnh tài xế là kẹo khăm Một sát thủ khát máu Theo lời kể của bà chủ quán bún trà điện biên Tên đó chính là người chỉ đạo mọi việc Hành trình này do y chỉ đường cho tài xế Riêng thắm biết Hy vọng thoát được càng trở nên mong manh Cô thấy nhớ máy ấm nhỏ bé của mình Rồi đây Không biết đến khi nào được quay về nơi đó Còn xe ô tô 7 chỗ chạy trên đường, nhưng Thắm không biết đi tới đâu, bởi mang tiếng giạt vòm khi còn trẻ, nhưng cô đâu có đi xa khỏi Hà Nội. Xe chạy càng xa Hà Nội, Thắm càng thấy nhiều đồi núi xuất hiện. Như vậy cô bị đưa lên mạng ngược để không ai tìm ra. Khi xe ô tô dừng lại ở một bản có nhiều nhà sàn như nằm trong thung lũng, Thắm bị thằng mùa A Dinh kéo xuống khỏi xe. Trong lúc đó thằng kẹo khăm thanh toán tiền để người lái xe quay về xuôi. Bước chân lên ngôi nhà sàn như nằm sát quả núi, thằng kẹo căm thản nhiên nói. Mày yên tâm, đến khi lạ bố chồng bị giết chết, bọn tao sẽ thuê xe đưa mày về triệu tăng. Chiều tối, thằng mùa Dinh đi đâu một lúc rồi bưng về xong bún nóng. Không giống như ở Hà Nội, người ta cho bún vào bát rồi trần qua nước sôi mới múc nước dùng. Xoang nhôm của thằng mùa Dinh có đủ hết canh, thịt và bún. Ai ăn tự múc ra bát mọi thứ hổ lốn, bởi đó là tất cả những gì gọi là bữa tối. Biết mình đang mang thai nên cần ăn để lấy sức, thám húc bắt bún gồm cả những miếng thịt lợn thái to lẫn dọc mùng và hành, rồi ra gần cửa sổ ngồi ăn. Cô muốn dân bản hay ai đó đi qua nhìn thấy, nhưng ở nơi rừng núi như này, có trốn vẫn không thoát được. Vừa ăn xong bữa tối, một xe ô tô tải chạy từ bên ngoài vào, Thằng mùa A-Dinh cho mấy chiếc bát vừa ăn xong vào xong bún. Vẫn còn một nửa nồi nhắc thắm ra xe. Như vậy có biết mình là bị chuyển đi nơi khác. Chắc bọn này đang tránh cuộc truy lùng của ông bố chồng là đại ca giang hồ của cô. Không còn thoải mái như trên xe ô tô 7 chỗ, thắm phải leo lên thùng xe ngồi cùng thằng mùa A-Dinh. Trên cabin có thằng kẹo thăm và người tài xế. Riêng ngã người Lào ít nói được giao nhiệm vụ cầm súng ở lại canh chừng Lúc hai cánh cửa thùng xe đóng lại, ngồi trong xe, thắm hoàn toàn mất phương hướng. Cô không biết bọn này sẽ đưa mình qua biên giới hay đi đâu. Tất cả chỉ trông chờ vào sự run rùi của số phận. Khi con xe con mang tới gần con đường nhỏ, lão khán thấy bình lát, đứng đợi ở phía trước. Ở đây trời tối, còn đèn đường không có, chỉ thấy ánh đèn pha năng loáng của các xe ô tô chạy ngược xuôi. Lão khán không lạ gì nơi này, Bởi ngày xưa trước khi vào chiến trường, có nhiều bận lão cùng đồng đội hành quân xuyên đêm dọc xuân mai. Vừa nhìn thấy xe con lướt tới, Bình Lắc bật đèn pin làm hiệu, sau đó trôi vào xe chỉ đường. Trên con đường mấp mô chạy tới ngôi nhà từng giam giữ con tin, Bình Lắc nói nhanh. Thằng Khương hiếp vì sót vợ, đã thúng cổ bà Hợp đập cho một trận tơi tả Nếu em cùng thằng Tiến Minh không nhảy vào can, sẽ xảy ra ăn mạng. Nào Khán nghe xong im lặng, không nói câu nào. Đoạn đường mấp mô khiến con xe con mang nhiều lúc như nhảy lên khỏi mặt đất. Chạy thêm vài trăm mét, phía trước có con xe Honda 67 dựng cạnh con xe mô kích trong khu vườn còn hai cánh cổng mở toang. Dưới ánh đèn pha ô tô, đó hoa ban của lão mặt mũi sưng húp do trận đòn thù đang ngồi dựa lưng vào tường khóc lóc. Ở ngay cạnh cây ổi, thằng Tiến Minh đang đứng canh chừng để khương hiếp không manh động. Từ trên xe bước xuống, lão khán móc ngay khẩu súng K-54 lò thì hợp xanh mặt nhưng lão không định giết thị bước nhanh đến chỗkhương hhí đang đứng lão chờ ngơ cầu súng rồi ang vào mặt thằng con rời đánh kèm theo đó là một cú đá khiến khương hhí ngã gục xuống chiaa súng và con trai lão gần giọng nói đồ chó để nếu mày không phải là con tạo thì hôm nay sẽ bị chôn xác mày ngay tại đây đây xác bình Lắc phá cửa ngôi nhà sông vào lão gắn tầm đèn pin xem xét mọi chỗ Nhưng bọn sát thủ không nề lại manh mối Điều đó chứng tỏ thằng kẹo khăm Là đối tượng rất khó nhằn Lúc bước ra ngoài hiên Lão khán chỉ mặt không hiếp ra lệnh Quay về Hà Nội ngay Trước khi thằng con rời đánh nổ máy con xe Honda 67 Lão tuyên bố cấm cửa Nó được bén mảng sang sối bạc bên làng Thạch Cầu Đỡ người tình đứng lên Lão ban hủi vài câu Bởi việc đã lỡ rồi Dù sao trước sự uy hiếp của thằng kẹo khăm Lão biết thì không dám trái lời Nếu không thằng đón giết ngay không cần nghĩ. Trầm lửa hút điếu thuốc cho đầu óc tỉnh táo trở lại. Lão Khán biết mình vừa rồi có nặng tay với thằng con rời đánh. Tuy vậy, lão phải làm như vậy. Mục đích để con trai sớm hoàn lương không dẫn sâu vào con đường phạm tội. Đêm này, nếu đi tìm thằng sát thủ khác nào tìm chim trời cá nước. Điều cần nhất phải lấy tĩnh khắc động. Chạy theo nó, khéo rơi vào bẫy rồi bỏ mạng khi chưa cứu được con dâu. Giết xong hơi thuốc, Lão Khán gọi Tiến Minh ra lệch. Mày chở chị Hợp về khu tập thể Kim Liên, sau đó chạy sang làng Thạch Cầu thông báo cho thằng Tuấn xuống biết. Từ bây giờ, cấm cửa thằng Khương được bén bàng ở sới bạc trước khi có lệnh mới. Lão Khán thừa biết, Lò Thị Hợp có thể dùng mấy món võ tàu hạ gục thằng con rời đánh của Lão, nhưng chắc thì cảm thấy tội lỗi nên đành chịu làm bị bông cho thằng xúc sinh nện. Dù bị thằng Khương hiếp dìm đầu đánh lên bờ xuống ruộng do biết mình không oan, Nên lò thị hợp cắn răng chịu trật Lúc lão khán xuất hiện Thị tưởng rằng sẽ bị đập thêm trận nữa Khi lão không thấy con dầu Ai ngờ lão ra tay trừng trị thằng khương hiếp Khiến thị thấy được an hủi phần nào Nếu lấy tay lão khán Dù mồm bị sưng vều Nhưng lò thị hợp vẫn cố giải bày tâm can Thực lòng thị đâu muốn làm hại con bé thắm Bây giờ chỉ mong ngóng làm sao Con bé trở về bình an Để tỏ rõ tấm lòng của mình Thị mếu máu nhắc lão khán Vạn bất đắc dĩ phải bán nhà, mình nói một câu, em sẽ bán ngay. Chưa kể cộng thêm số tiền vàng tích góp bấy lâu, em nghĩ chắc đủ để nộp cho thằng kẹo khăm. Lão khán nhách mép cười, lăn độn trốn giang hồ bao năm, vì thế lão hiểu. Thằng kẹo khăm đâu cần tiền, cái nó cần là việc về lấy mạng của lão rồi về lào lĩnh thường của tay chủ mới. Thật ra điều này không có gì ngạc nhiên, bởi chính lão cũng đang khát cao đoạt mạng thằng sát thủ. Sẽ không bao giờ có việc trao đổi Cùng kẻ đã xuống tay Hạ sát hai người lão đệ Đó là nguyên tắc Bỗng tay ra hiệu cho thằng Tiến Minh Chờ đoá hoa ban quay về khu tập thể Kim Liên Dù căm hận con hàn bà Dám chờ mặt bán rẻ lương tâm Cho thằng kẹo khăm Tuy nhiên lão ghi nhận tấm lòng của thị Lúc bày tỏ muốn bán nhà lấy vàng Để chuộc con bé thắm Xe con quay ngược ra đường tình lộ Vừa chứng kiến đại ca ra tay Với con đẻ của mình không kiêng nể Bình lác biết thân biết phận nên ngồi chật tự phía sau. y sợ lỡ mồm sẽ đi luôn hàng tiền đạo vì đại ca đang nổi cơn điên. Đưa tay chỉ sang quán gà đồi bên đường, lão khán nhắc lão thân bú tạ tấp xe ô tô vào để hỏi Han Nhân tiện cho hai người ăn tối luôn, không đói. Bán hàng cả ngày, tiếp nhiều loại khách khác nhau. Do vậy, vừa nghe lão khán hỏi về việc xe ô tô ra vào con ngọn đối diện, ông chủ quán sời lời kể ngay. Đầu giờ chiều có xe ô tô 7 chỗ của nhà Trinh Hói được thuê trở người đi đâu đó. Việc truy lùng tường đi vào ngõ cụt bỗng nhiên có được manh mối. Đang ngồi ăn, nhưng bình lắc về le lưỡi thán phục đại ca vì hỏi đúng nơi, đúng chỗ. Gặp khách sộp mua cả con gà vào lúc tối muộn, ông chủ sẽ cậu con trai đi gọi chú Trinh Hói sang nhà có việc. Như vậy đã khán khỏi cần nhức mong, ngồi một chỗ sẽ có được thông tin cần thiết. Ngồi thưởng thức món gà đồi với vẻ nhàn hạ. Chưa đầy 10 phút sau, một người đàn ông khoảng 30 tuổi nhưng đã hói đầu, bước vào. Sau khi được ông chủ quán giới thiệu, người đàn ông ngồi xuống bàn của lão khán, rót cho Trinh hói cốc rượu, gọi thêm bát đũa. Lão khán ôn tồn đợi khách nhấp môi và gắp thịt gà ăn, sau đó ôn tồn hỏi. Tớ có đưa con gái bỏ nhà theo trai, hôm nay tìm được đến đây, thì nó cùng thằng người yêu đã tách đi mất rồi. Đang chưa biết tìm nó ở đâu. May công chủ quá nói cậu chờ bọn nó đi rồi vừa quay về. Uống cạn chén rượu, sau đó gặp thêm miếng thịt gà. Trinh Hói không còn sự e ngại nên đã kể. Hồi đầu giờ chiều gã được thuê chở ba người đàn ông cùng một cô gái trẻ. Theo như tòa thuận ban đầu là chạy lên Sơn La. Nhưng đi được nửa đường, tay đội mũ lưỡi chai đổi ý đòi ghé vào Mai Châu nghỉ ngơi. Rót thêm rượu và tiếp thức ăn cho Trinh Hói một cách nhiệt tình. Lão Khánh đã nắm được chính xác nơi thằng Kẹo Kham đang nhốt con dâu Bọn này cáo giả khi thuê xe chạy lên sân La, nhưng đều đường thay đổi. Có lẽ chúng sợ lão su quân đón lõng trên đó nên đề phòng. Dù Mai Châu có nhiều bản nàng, nhưng chính hói chạy xe lâu năm nên nhớ rõ đã chở mọi người đến bản Cunpheo, thuộc huyện Mai Châu. Từng tập luyện hành quân ở Xuân Mai, sân Tây và Hòa Bình, Lão Khánh biết rõ bản Cunpheo, cách trung tâm huyện Mai Châu khoảng 30 cây số. Ngày đêm này, lão phải áp sát khu vực đó, bởi nhiều khi lúc sáng mai chưa tỏ mặt người, rất có thể thằng kẹo khăm sẽ di chuyển tiếp bằng phương tiện khác. Biết lão thần bố tả uống vài chén rượu có thể buồn ngủ, dễ lạc tay lái. Lúc thanh toán bữa tối xong, lão khán chủ động ôm vô lăng chạy đến bàn cun Trong đêm tối mịt mù, lão vào số nhấn ga, chạy đua với thời gian để cứu người con dâu. Nhân cơ hội này, lão sẽ giết luôn thằng kẹo khăm để trả món nợ. Như vậy những kẻ tay nhốm máu của hai lão đệ sẽ lần lượt đến tội. Đó là việc không thể dừng lại được. Đường tối nên khó định vị. trước kể ngày xưa hành quân, địa hình thời chiến tranh khác xa. Tính ra cũng hơn 30 năm có lẽ. Lúc xe con rẽ vào con đường nhỏ, lo khán áng chừng đã tới địa phận bàn Cunpheo. Tiếc một điều vì nửa đêm, do vậy không có ai để hỏi cho chắc. Vừa chạy xe chậm chậm, Lão Khán vừa đưa mắt tìm trạm y tế xã làm mốc như lời của gã trinh hói, bởi ngoài dụng nương cùng những nóc nhà sàn trong đêm tối khó biết được điểm cần phải đến. Lúc ánh đèn pha dọi sáng bức tường có dấu chữ thập đỏ ở tấm biển gắn trên đó, Lão Khán mỉm cười nhẹ nhõm vì đã đến đúng nơi. Ngay khi Lão cán cho xe chạy chậm lại, bất ngờ có tiếng súng nổ chát chúa phá tan bầu không khí tĩnh nặng. Thấy bà vai đau nhói, nên biết mình đã trúng đạn, lão Nghiến răng đạp côn vào số rồi thốc ga cho xe chạy nhanh để tránh phát đạn tiếp theo. Ngồi gà gật bên ghế phụ, vừa nghe tiếng súng nổ rồi thấy đại ca lái xe hơi lạng choạng, biết đã bị phục kích nên lão thân bố tạ lôi khẩu AK rồi lia ngay một loạt đạn theo hướng lão khán chỉ. Cuộc truy đuổi rất thù không thu được kết quả, bởi màn đêm như đồng lõa với cái dấu mặt, không thông thuộc địa hình. Vì thế lão thân đành hậm hực vác súng quay lại xe ô tô. Dùng tay ấn mạnh vết thương để cầm máu lão khán trao vô lăng cho lão thân bố tạ rồi nhắc. Quay xe về nhà thằng hợp chó chỉ có thằng đấy mới lấy được đầu đạn. Việc còn lại tính sau. Do bị phục kích bất ngờ khẩu súng K-54 nhét trong túi quần lão không kịp rút ra bắn trả nhưng lêu lúc đó dừng xe khéo dính thêm phát thứ hai Bởi tên sát thủ chắc lóa mắt vì ánh đèn pha nên bắn trạch mục tiêu. Bình Lác quen dùng lưỡi lê đi nói chuyện với đối thủ, nhưng đêm nay theo chân đại ca đi săn. Y chứng kiến con mồi thành kẻ đi săn rồi bắn ngược lại. Màn đấu súng tuy ngắn nhưng hãi hùng như đang có chiến tranh loạn lạc Bình Lác nhanh chân châm điếu thuốc rồi cắm vào miệng đại ca cho tỉnh táo. do đã nhường băng ghế sau cho khán đại ca nằm. Ngồi trên ghế phụ, tự dưng Bình Lác sợ thằng sát thủ ốt thêm phát nữa, là y hồn lìa khỏi xác Không hiểu nguồn cơn của việc ân oán giang hồ khiến con giàu đại ca bị bắt cóc, nhưng Bình Lác vẫn lờ mờ đoán chắc liên quan đến hai thằng tộc trên mạng ngược hay ôm hàng về xuôi dạo nào. Gần sáng, con xe comanga dừng lại trước ngôi nhà trong thị xã Hà Đông. Lão thân bố tạ đập cửa âm mầm khiến chủ nhà phải tỉnh giấc. Ngay ngoài cửa, nhờ ánh đèn ở cột điện nên lão đọc được tấm biển có ghi. Ở đây nhận phối giống chó nhật và chó béc dê. Như vậy, chủ nhà được gọi là hợp chó Không sai Cánh cửa vừa hãy mở binh lác dìu đại ca vào ngồi ở ghế salon nan Cho đỡ mệt Nhận ra người quen Gã hợp chó định pha nước Nhưng lão khán đưa tay ngăn lại Vài cáo cho gã chuyên phối giống chó xem vết thương Lão yêu cầu gã chuẩn bị dụng cụ Để lấy đầu đạn ra Bởi nếu vào bệnh viện Sẽ cầm chắc phải làm việc với bên công an Thoáng chút bối rối Gã hợp chó vội trình bày một cách khổ sở Đại ca biết rõ em chuyên thú y, chưa từng chữa bệnh cho người, em sợ. Lão Khán trừng mắt quát. Mẹ kiếp, người hay chó khác thì nhau, dùng thuốc gây tê rồi lấy banh gấp đầu đạn ra là xong. Nặng với trình bày. Bị Lão Khán mắng, nên gã hợp chó vội mở tù kính lấy ra một khay inox đựng dụng cụ y tế. Sau khi châm lửa bật đèn cồn để khử khuẩn, ngã đeo găng tay rồi tiêm thuốc gây tê cục bộ. Rồi banh y tế chọc vào vết thương để gấp đầu đạn, Nhưng lão khán không có cảm giác đau đớn. Lão biết khi lão tan thuốc tê sẽ đau nhức Nhưng đó là việc sau vài tiếng. Khi gấp được đầu đạn xong, gã hợp chó cẩn thận khâu vết thương và bôi thuốc trước khi băng đại. Lão khán buộc miệng dặn tay bác sĩ thú Y từng sống chung trại giam hồi trước. Ông nhớ kê đơn thuốc kháng sinh để tôi đi mua. Định dùng thuốc dành cho chó thì liệu cái thần hồn. Trời sáng hẳn vừa lúc cuộc tiểu phẫu kết thúc Đề cảm ơn gã bản tù đã giúp đỡ, lão khán mời hợp chó ra xe rồi nhắc lão thân bố tạ chạy ra trung tâm thị xã ăn phở bò. Buổi sáng sớm nên quán chưa đông khách. Lão khán được thưởng thức món khoái khẩu nên mọi mệt nhọc dường như tan biến, duy có điều chưa cứu được con dâu và giết chết thằng Kẹo Khăm làm cho lão thấy kém vui. Đang ngồi ăn ngon lành, không nén được tò mò, gã hợp chó hỏi nhỏ: "Đại ca đi đâu mà dính tên bay đạn lạc vậy?" Lão khán thản nhiên đáp lời: Đêm qua ta đi ngắm gái bản tăm suối, ai ngờ bị ốt một phát. Ăn sáng xong, khi xe ô tô dừng lại trước ngõ để lão hợp chó vào nhà, thay vì quay về Hà Nội ngay, lão khán nhắc lão thân bố tạ tìm một quán cà phê để ngồi nhâm nhi. Mặc cho việc tìm con dâu chưa có kết quả, trước sự ngạc nhiên của hai người, lão vẫn thưởng thức ly cà phê sữa và kêu bà chủ bật băng nhạc sơn ca bẩy lão đang yêu thích. Do từng vào sinh ra từ nhiều năm với đại ca, lão thân bố tạ học được cách im lặng không thắc mắc hay sốt ruột. Nghĩ đến việc đêm qua, lão thấy dùng mình. Ngô nhỡ thằng sát thủ không run tay. Có lẽ hôm nay, thêm một người huynh đệ xuống suối vàng đoàn tụ cùng lão Vân Phi Tiêu và lão Đắc Đai Đen không chừng. Sau cả tiếng trầm ngâm như hòa mình cùng giọng ca. Bất ngờ, lão khán móc túi lấy con điện thoại Nokia tịch thu của thằng Tín Nghệ, đưa cho Bình Lát rồi ra lệnh. Mày gọi cho thằng Tuấn sún Báo tin khán đại ca đêm qua bị dính đàn ở Mai Châu. Khi chuyển được về Hà Đông, Hiền đã hôn mê sâu. Bệnh viện nói tin lượng cực xấu, nên chắc hôm nay sẽ lên được. Bình gác hãy hùng khẽ hỏi, nhưng đại ca vẫn sống nhân răng. Sao tự dưng lại gở mồm? Đồ ngu! Tao nói sao? Cứ vậy mà làm. Nằm phần phơ trong căn hộ tập thể ngay đường Nguyễn Văn Cử, Lúc đi qua cửa sổ, thấy trời nhập nhoạc. Dù muốn làm thêm choác nữa, nhưng thấy đến giờ phải đến giới bạc. Tuấn Xuân châm lửa hút điếu thuốc rồi mặc quần áo với vẻ tiếc rẻ. Vốn là kẻ có tiền, nhưng tính keo kiệt. Sau khi vần vò cô gái làng chơi cả chiều, Tuấn Xuân định trả đúng số tiền đã thỏa thuận. Tự dưng thấy tiếc nên y móc ví lấy ra mấy tờ tiền rồi nói như thanh minh. Em cầm thạm lít rưỡi, còn đâu lần sau anh sẽ trả luôn một thầy. Không buồn đáp lời, thằng giang hồ đã kêu lại còn bẩn tính. Đợi tuân sún khép cửa, cô gái làng chơi dù chưa mặc quần áo, nhưng nhanh tay xé tờ lịch, rồi dạng chân bắt đầu đốt vía. Đưa tờ lịch đang cháy qua hãng cô nguyền rùa thằng mặt giặc chết không kịp ngáp vì đo lọ nước mắm, đếm củ dư hành. Đến chơi gái còn mặc cả khu học lúc thanh toán còn bớt thêm mấy chục. Không biết lời nguyện của mình có linh nghiệm hay không, Khi thành phố lên đèn, cô gái làng chơi lượn ra vườn hoa Gia Lâm để vượt khách. Ở đó hầu hết đều tàu nhanh giá rẻ, vì thế khách sẽ hành sự ngay gốc cây. Bãi cỏ, không phải đưa rước về nhà cho mệt. Hai mảnh đời giang hồ phiêu dạt khi chạm vào nhau, nó phát ra âm thanh giống như vườn bát âm vậy. Từ căn hộ đi ra, tuân xuống nhầm tính chơi gái tại gia không những tiết kiệm tiền thuê phòng, y còn bớt được vài chục. Số tiền tuy không nhiều, nhưng nếu thả con đề mà chúng lúc đó tự dưng đời lên hương. Đã ba ngày, kể từ khi nhận được cuộc điện thoại của Bình Lác báo tin khán đại ca sắp đi gặp ông bà ông Vải, tự dưng Tuấn Xuân thấy le lói tia hy vọng. Nếu đại ca chẳng may khuất núi, hơn này hết y sẽ được cầm trịch lũ đàn em. Luật giang hồ không có chuyện tra chuyển con nối, chưa kể trước lúc dính Đạn chính đại ca ra lệnh cấm không cho thẳng Khương hiếp bén mảng sang sới bạc. Người ta nói mạnh vì gạo, bạo vì tiền không sai. Khi quản sới bạc, y gom tiền mua chuộc lũ đàn em, tự dưng chưa cần mở lời, chúng nó sẽ tôn xưng làm đại ca. Biết về đầu tư quan hệ để lấy lòng. Do vậy, y đang chọn một quán nhậu ngay bờ sông Hồng, rồi đưa cả lũ ra đó đập phá tưng bừng. Sau này, khi làm đại ca, lúc đó y ngồi một chỗ để lũ đàn em cống nạp, như vậy là mỡ nó, dán nó. Mặc dù thằng Bình Lác thông báo khán đại ca chắc chắn không qua khỏi, nhưng Tuấn Xuân vẫn mong ngóng từng giờ để được đi viếng đám ma. Khi đó y hơi danh chính ôn thuận xưng hùng xưng bá. Tự dưng ghế đại ca bỏ trống, với kẻ như Tuấn Xuân đúng là cơ hội ngàn năm có một. Mong mỏi cho khán đại ca chết sớm khiến Tuấn Xuân hồi hộp chờ cuộc điện thoại tiếp theo, nhưng y chưa thấy. ý đoán đại ca tiếc đời hoặc khi trước gây lắm tội ác nên chưa nhắm mắt xuôi tay được. Sáng nay, vì quá xuất ruột, y gọi điện cho bình lát để thăm dò tình hình. Ai ngờ điện thoại của thằng đó đang ở ngoài vùng phủ sóng. Chắc không ai quản nên ông trẻ đó lượn lờ đâu đó. Phi con xe mô kích vào trong sân. Tuấn Xuân ngạc nhiên, không thấy lũ đàn em ngồi hút thuốc lào vặt, chơi đầu đít trước hiên như mọi ngày. Vén mảnh bước vào nhà, thiếu chút nữa Tuấn Xuân đứng tim, vì quá đội bất ngờ. Khán đại ca ngồi trên chiếc ghế dựa, với vẻ hoàn toàn khỏe mạnh, Ngồi cạnh cửa ra vào Có một người đàn ông trung niên tầm tuổi như đại ca Ở góc nhà Thằng Khương híp đứng dựa lưng vào cột Với vẻ mặt lãnh đạp Như vậy sự mô tẫn cha con chỉ là lời đồn thổi Phải đón khách như từ trên trời rơi xuống Từ dưới đất chui lên Cố không để lộ sự sợ hãi Tuấn sún vô vập hỏi Đại ca khỏe rồi sao không báo em một câu Hai đứa em Phi xây ra chợ Mua bộ lòng về liên hoan mừng đại ca được tai qua nạn khỏi Vốn có thật giật mình Tuấn Xuân miệng nói nhưng mà chân đang tính đường thoái lui, bởi món u té quyền là thượng sách nhất. Tuy nhiên, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của khán đại ca, Tuấn Xuân không dám nói thêm câu nào. Biết lão già ngồi canh cửa không đời nào cho ý bức ra ngoài nếu chưa có lệnh. Dù không biết lão già lạ mặt có quan hệ gì với đại ca, nhưng Tuấn Xuân đoán đây là một trong bộ tứ mà giang hồ hay đồn thổi. Nhất khán Nhị vân, tam thân tứ đắc. Lão khán đứng dậy. Vui vẻ lại gần Tuấn sún vỗ vai thân mật. Sau đó nói một câu đúng tim đen. Chắc thằng em muốn ngồi ghế đại ca, nên không vui khi thấy anh từ cõi chết trở về. Thôi, hãy ngồi thử xem nó thế nào. Mặc cho Tuấn Xuân quay miệng từ chối, lão khen ấn mạnh khiến y phải ngồi đúng vào chiếc ghế đại ca vừa nhấc mông. Đoán có chuyện bất thường nhưng Tuấn Xuân không dám manh động. Y từng nghe nói bọn binh lát kể lại, Việc đại ca né đòn và phang gãy chân tổng minh chập hồi trước ra sao? trước kể hôm nay một mình phải đối diện với ba người là điều bất lợi thấy rõ. Thoáng nhìn thấy khẩu súng K-54 cộm sau áo thun sẫm màu, tuấn sún gần như thúc thủ. Giang hồ không lạ gì việc khán đại ca từng găm viên đạn vào đùi thằng siêu quân Việt khi đối mặt với hơn chục thằng cầm dao kiếm lao vào. Quá sợ hãi, không dám nhìn thằng mặt lão khán, tuấn sún lắp bắp. Ê, em có gì không phải, mong đại ca lượng thứ. Gật đầu, tỏ về thông cảm, Lão Khán búng tay nhắc khương hiếp. Mau gọi một cuộc cho thằng Bình Lắc. Ngay khi Bình Lắc bắt máy, Lão Khán nghe điện rồi nói to. Hãy báo cáo tình hình trong đô lương xem sao. Đầu dây bên kia, Bình Lắc thông báo. Ngôi nhà gỗ tiền tỷ tì của thằng Tín Nghệ vẫn chơ gan cùng Tuế Nguyệt. Sau một tuần đi lánh nạn, giờ đây nó cưỡi con xe ô tô biển số của Lào đi lại ngay ngang. Nói một cách chính xác, thông tin về việc đốt nhà, giết tín nghệ do Tuấn Xuân báo cáo là tin đều. Không buồn nhìn thằng đàn em mặt xanh như tàu lá, đạo khán lạnh lùng ra lệnh cho bình lát, tìm cách đoạt mạng thằng tín nghệ rồi quay về Hà Nội tiếp quản sới bạc. Riêng ngôi nhà gỗ, hãy để cho vợ con nó sử dụng. Biết sự việc bại lộ, Tuấn Xuân từ trên ghế quỳ xuống xin tha mạng. Lúc này, đạo khán ôn tổ nói, mày cùng con lò thi hợp đã bắt tay nhau qua mặt tao từ khi nào muốn sống hay kể hết ra nhưng trước hết phải gọi một cuộc điện thoại thông báo việc tao đã chết xe cấp cứu hiện đang chuyển về nhà xác của bệnh viên Đống Đa để ngày mai làm tang lễ biết mặt nạ đã rơi nhằm giữ được mạng sống nên Tuấn sún gọi điện thông báo cho đó hoa ban của núi rừng Tây Bắc y như lời lão khán đã mớm cho không dám văn vờ trước mặt đại ca nên Tuấn sún hát còn hay hơn ca sĩ Y khai tất cả mọi chuyện khiến chân dung kẻ đứng đằng sau ném đá giấu tay mọi chuyện, dần lộ sáng. Nghe thằng đàn em khai việc làm tay trong, lão khán không quá bất ngờ do đã chấp nối các sự kiện. Việc tung chiêu úp sọt thằng Tuấn sún đúng thời gian. Không sớm quá, cũng không muộn quá. Khi con chim lợn hót xong, thông tin quan trọng nhất về nơi hiện con dâu lão đang bị giam, đợi tiền chuộc đã được cha con lão nắm rõ. Ngay lúc con dâu bị bắt cóc, Lão thừa biết thằng kẹo khăm không quan tâm đến số tiền. Nó dùng con dâu để lừa lão rơi vào ổ phục kích. Khi tin tức về kết chết của lão được thông báo, tự dưng đứa con dâu bớt được hiểm nguy, thậm chí có thể sớm được thả trước cả khi giải cứu. Tự tay trong đếu thuốc ba số cho thằng đàn em phản phúc, lão khán gặng hỏi thêm một chuyện xưa cũ. Biết không giấu được đại ca, nên Tuấn Xuân gật đầu xác nhận, y chính là kẻ dùng kim tiêm, Trích liều heroin cực mạnh khiến gã dũng úp xọt chết vì sốc thuốc. Đưa tay ngăn con chim đận hót tiếp, lão khán thừa biết ai là kẻ chủ mưu. Ngồi uống trà tối bao năm, không nhẽ gã dũng úp xọt dính nhiệt mà lão không biết. Chỉ có điều lão không thèm đào xới chuyện đó cho đến ngày hôm nay. Đưa tay vuốt mái tóc ba phân của Tuấn Xuân, kẻ tội đồ con trẻ vì bằng tuổi con trai của mình. Lão khán thở dài, an ủi và dặn dò. Nếu kiếp sau có đầu thai làm người là mong Tuấn sún hãy sống cho tử tế bởi giang hồ trọng nhất chữ tín loài phản trác ăn cháo đã bát như nó sao đáng sống làm gì cho chật đất. Bài giáo giảng đạo đức vừa kết thúc Lão Thần Bố Tà nhanh tay cắm ngay si lanh vào cổ Tuấn sún rồi bơm một liều ma túy cực mạnh. Cái chết của những kẻ nghiện do sốc thuốc không còn hiếm trong tình hình hiện nay. Do vậy, thêm một thằng nghiện lên đường chả ai bận tâm. Quay sang thằng con rời đánh, Lão Khán nhắc lại mối thù của Khương híp do thằng Tuấn Xuân đã cưỡng bức con bé thắm lúc bị thằng đốn mặt gán nợ ngay dưới bạc này. Hồi đó Lão từng khuyên con trai hãy học chữ nhẫn, nếu không sẽ hỏng việc lớn. Bằng việc giết chết Tuấn Xuân hôm nay, như vậy quá khứ tùy nhục của con dâu Lão được gột rửa và lấy lại được sự công bằng. Biết con trai đã tâm phục khẩu phục, Lão Khán nhắc. Bây giờ mày đã hiểu vì sao bị bố đập cho một trận tơi tả giơn mai rồi chứ Muốn làm gì, phải suy nghĩ bằng đầu trước. Hôm đó bố mày không diễn, liệu đũ cáo cầy có chịu thò ra khỏi hang không? chứng kiến màn bài binh bố trận đình cao của bố mình. Khương Hiếp hiểu rõ y còn non và xanh quá nên không làm đại ca giang hồ được. Hóa ra đâu phải cầm dao kiếm nói chuyện là phân thắng thua. Điều quan trọng phải biết chế ngự cảm xúc và dùng lý trí để giải quyết sự việc. Nhìn thằng Tuấn Xuân, xùi bọt mép đang nằm co giật vô phương cứu trữa, Khương Hiếp Phấn khởi nói, Bố để con đi cứu vợ, có thằng Tiến Minh hỗ trợ là ổn. Gật đầu chất thuận cho thằng con rời đánh thể hiện vai trò một người chồng đầy trách nhiệm, bởi đó là việc con trai lão cần làm. Đương nhiên, để phòng bất chắc, lão sẽ gọi điện, cử thêm mấy thằng giam búa ngầm hỗ trợ. Khi con xe Honda 67 đi khỏi sới bạc, lão khán nhắc lão thân bố tạ lùi con xe con vào cửa Chút nữa sẽ chở thằng Tuấn xuống Đi vứt ngay nơi mấy thằng nghiện hay hút trích Do từ lâu không muốn con trai dẫn sâu vào giang hồ Do vậy lão sai bình lác vào đô lương Hạ sát thằng tín nghệ Riêng việc truy sát thằng kẹo khăm Cùng em lò thị hợp Lão và người sư đệ của mình Trực tiếp khai đào sát giới Dù bị nhốt trong buồn mấy ngày Tinh thần của thắm bắt đầu ổn định trở lại Bởi bọn bắt cóc không đánh đập Hay cưỡng bức cổ Tuy nhiên Sau lần ngồi thùng xe tài chuyển đến chỗ mới, cô không còn thấy thằng mùa An Dinh cùng gã sát thủ kẹo khăm. Thay vào đó là một tên lạ mặt hàng ngày nhét hộp cơm qua cửa. Có một lần duy nhất tranh thủ cửa hãy mở. Thám nhìn thấy bên ngoài có lan can cùng một thùng nước inox ở phía trước. Cô đoán mình bị nhốt ở đâu đó không phải vùng miền núi. Bị ra một chỗ thấm thoát được gần một tuần. Ngoài việc đưa cơm cho cô hàng ngày, Những kẻ bắt cóc đã ném và buồn mấy bộ quần áo để thay đổi. Có vài năm, làm nhân viên của quán bún trà Điện Biên. Do vậy, Thắm không lạ gì những bộ quần áo rộng thùng thình của bà chủ. Duy có điều cô không hiểu tại sao bọn này lấy quần áo của cô hợp đưa mình dùng. Đang lúc cần quần áo sạch, nên Thắm không còn đỡ cho nào khác. Cô hy vọng lúc mọi việc qua đi, những văn khoăn sẽ có lời giải. tắm gội xong, dù thay một cốc sữa, và nghe băng nhạc yêu thích để dưỡng thai. Tuy nhiên, ước muốn nhỏ bé đó, giờ quá xa da chỉ. Một ngày, được hai suất cơm hộp, là tất cả những gì Thắm được hưởng. Ngồi cả ngày trong buồng, không có vô tuyến hay đài cassette. Dù sống cảnh tù túng, nhưng Thắm vẫn hy vọng sớm được giải thoát. Đang ngồi lau tóc cho khô, cửa buồng bật mở với sự xuất hiện của thằng mùa A-Dinh. Vẫn giữ vẻ mặt lầm lì. Sau khi đặt trước mặt Thắm trùm vài, Nó bình thản nói, Lão bố chồng mày, Dính đạn ngòm cụ tỏi rồi, Chắc thằng kẹo khăm sớm cho mày về chịu tăng. Thôi, ăn đi. Vẫn biết thằng mùa A Dinh không nói dối, Nhưng thắm bán tín bán nghi, Bởi cô biết rõ, Một người lan lộn trốn giang hồ bao năm như bố chồng cô, Không dễ dàng chết như vậy được. Không muốn suy nghĩ nhiều, Thắm cầm chùm vải bóc vỏ ăn một cách ngon lành. Suốt mấy ngày bị ra một chỗ, Ngoài món cơm hộp nguội ngắt, Cô chưa được ăn một chút hoa quả nào. Ngôi nhà nơi tắm bị nhốt dù không rõ nơi nào, nhưng từ trong phòng cô vẫn nghe rõ tiếng chó sủa, tiếng lợn réo đòi ăn. Lúc đêm khuya thanh vắng, thậm chí cô nghe được cả tiếng xe máy chạy ngoài đường. Từng về quê ngoài ở thương tín hồi trước, thầm đoán mình bị nhốt ở một làng quê nào đó, chắc chắn không phải vùng miền núi như chỗ đầu tiên. Nói đầu ra xôi, nhìn ngay phòng tắm và những viên gạch nát nền Cô biết không phải vùng dân tộc vì nó giống như nội thất của nhà mình bên đường Trường Trinh. Ăn tối bằng hộp cơm là được tráng miệng bằng chùm vải. Tạm hài lòng vì một ngày nữa trôi qua trong yên bình. Dù chưa biết lúc nào mình được thả, nhưng ít ra thắm thở vào nhẹ nhõm vì cái thai trong bụng vẫn bình yên. Không có đồng hồ nên khó xác định thời gian. Thắm buông màn, tắt điện rồi đi nằm sớm có muốn hai mẹ con ăn đủ chất và ngủ đủ giấc để có sức đề kháng. Ngủ được một giấc, thắm nghe có tiếng chó sủa, tiếng vật lộn, sau đó tất cả như chìm vào im lặng. Không rõ là mấy giờ sáng, nhưng tiếng chó sủa hóng từ xa vọng lại khiến cô đoán bây giờ đã quá nửa đêm. Không cần đợi đêm tối, ngay khi nhận được sự chấp thuận của ông bố đại ca giang hồ, khương hít rất ngay con dao găm vào lưng rồi cưỡi con xe Honda 67 Lao như tên bắn. Phía sau y có tiến minh chở một thằng nữa trên con xe Win 100 bám sát để trợ chiến. Nhờ học được từ ông bố đại ca việc kiên nhẫn quan sát và ra tay đúng thời điểm, do vậy khi chạy vào xóm chợ của làng Mỗ Lao, thay vì phi xe thẳng đến nơi thằng Tuấn Xuân cung cấp để ăn thua đủ, Khương híp ghé vào quan nước gần đó quan sát mọi động tĩnh. Đi quan sát kỹ mọi nơi, tiến minh gọi chén trà nóng, Rồi nói nhỏ Nhà này xây 3 tầng Có một cửa vào duy nhất Do vậy chút nữa cho một người chặn cửa chính Sau đó mình leo lên ban công tầng 2 Đột nhập vào Mà bố chúng nó không toát được Khương híp gật đầu nhá Đại ca có lệnh Nếu trả mặt thằng mùa A Dinh Hai thằng kẹo cầm Giết không cần hỏi Riêng bọn tép riêu Chỉ đập cảnh cáo rồi phắn Ở làng Mỗ Lao Trước đến 10 giờ tối Nhiều nhà đã cửa đóng tên cài Bà hàng nước dọn hàng xong vừa lúc Khương Hiếp thống nhất phương án hành động. Để cho Tiến Minh cùng một tên đàn em chốt chặn cửa chính, Khương Hiếp lựa cách để treo lên ban công tầng 2. Y không biết do tính cẩn thận, ông bố đại ca giang hồ ngầm cử thêm hai tên giang hồ máu mặt đi trợ giúp nếu cần. Cửa mở ra, ban công chỉ khép hờ, không chốt bên trong. Chắc những kẻ canh giữ con tin muốn hưởng chút gió trời. Do vậy, Lúc Khương Hiếp ngậm con dao găm bước vào, hai tên vẫn đang ngủ say như chết. Bước qua hai kẻ giam giữ vợ mình, Khương Hiếp đi nhẹ như mèo xuống tầng 1 mở cửa chính cho tín minh, cùng tên đàn em lọt vào. Ba kẻ giang hồ quay lên tầng 2. Lúc đưa tay tìm công tác và bật điện, Khương Hiếp co chân đá thẳng vào bụng hai kẻ đang ngủ thay màn chào hỏi. Tóm cổ một thằng có vẻ non gan Khương Hiếp cầm con dao găm, dí vào bụng, rồi găn giọng hỏi. Vợ tao đang ở phòng nào? Đừng nói là không biết, nếu không bố mày xin cho một nhát. Không cần phải dẫn đường, không hiếp cầm chì khóa lên mở phòng nhỏ trên tung, nơi vợ y bị nhốt mấy ngày vừa qua. Hóa ra việc chờ con tin lên bàn cun cool của Mai Châu chỉ là màn nghi binh. ngay sau đó thằng kẹo khăm nhét vợ y vào thùng xe tải rồi quay ngược về xuôi, để con tin luôn ở trong tầm tay. Có lẽ từ tin đạo khán sẽ xua quân lên Mai Châu và Sơn La Lùng Sục, Do vậy việc canh giữ con tin được giao cho hai tàng con vô công rồi nghề của chủ nhà. Lúc mở cửa phòng gọi tên Thắm, Khương Hiếp vỡ hòa niềm vui, khi thấy vợ mình còn khỏe mạnh. Hai vợ chồng ôm nhau mừng mừng tủi tuổi. Y không quên gọi điện báo cáo tình hình cho ông bố đại ca Giang Hồ, nhằm tránh xảy ra sự cố bất ngờ. Trong điện thoại, đạo khán yêu cầu vợ chồng Khương Hiếp đi thuê khách sạn nghỉ qua đêm. Sáng mai sẽ quay về nhà bố mẹ vợ, rồi tính tiếp. Sau khi tra khảo biết hai thằng thanh niên không liên quan đến băng nhóm của kẹo khăn, thêm vào đó bọn này được thắm nói đỡ vì chúng không làm gì bất lợi. Khương híp quyết định bỏ qua, dù tiếc do vồ hụt thằng mùa A-Dinh. Giàn tiến minh cùng tên đàn em mở lại phục kích xem bọn người Lào, con bén mảng tới thì truy sát. Y không quên cắt dây điện thoại bàn và tạm tịch thu con điện thoại di động của gã thanh niên. Nửa đêm, Khương híp phóng xe đưa vợ lên phố bắt đàn. Y chọn thuê phòng ở khách sạn ngay gần quán phở ch Bởi sáng mai khi rời đi, Ý sẽ đãi vợ mình bắt vợ đặc biệt sau nhiều biến cố dồn dập Khi cánh cửa phòng khách sạn đóng lại, Khương Hiếp xoa bụng vợ rồi thầm tạ ơn đất trời. Đứa bé nằm trong bụng mẹ vẫn bình an vô sự. Quên ngày kết chết của Tuấn Xuân hồi chiều, bỏ qua việc chuẩn bị có màn tắm máu trả thù ân oán Khương Hiếp chấp nhận nghe theo lời của ông bố đại ca để quay lại cuộc sống lao động lương thiện và tránh xa giới giang hồ. nhở hỏi vợ Khéo đêm này anh phải dưỡng thai cho em, nhé. Ngồi dợ lưng vào tường, lò thì hợp lấy điếu thuốc rồi châm lửa hút. Thì lơ đảng nhìn lại khói trắng mong manh bay trước mặt. Đôi lúc cảm giác như đám mây trắng ở núi rừng Điện Biên quê thị vậy. Sau khi quần nhau tơi tả, gã người tình trẻ nằm ngủ ngon lành. Nhìn khuôn mặt Điền trai hiền lành, ít ai biết được đó là sát thù kẹo khăm khét tiếng. Kể từ lúc nhận được cuộc điện thoại của thằng Tuấn Xuân thông báo người tình đại ca Giang Hồ đã chết do vết thương quá nặng. Dẫu là người lạnh lùng, nhưng thị vẫn thoáng buồn. Những hình ảnh như thước phim quay chậm, lần lượt hiện ra trước mắt. Từ những ngày đầu, thị vo giấy đi vệ sinh ngang qua ngôi nhà bé tẹo, có chiếc xích lô đậu trước cửa. Hồi đó, thị cùng lão khán đầu mày cuối mắt cùng nhau, khi cả hai bệnh hơi không dứt ra được. Nhằm độc chiếm lão khán, dù tiếc rẻ nhưng thì vẫn lập miêu, tiễn gã chồng trẻ rời cõi trần gian. Sẵn tiền, lại nhiều mưu ma trước quỷ, thì đã ngầm sai thằng Tuấn Xuân, khiến gã chồng chết do sốc ma túy. Biên bản khám nghiệm của bệnh viện, khiến lũ nhà chồng hay lên mặt ra giáo và khinh thị là người dân tộc phải câm bạc. Nhổ đôi cái gai trước mắt, thì quyết tâm gạt nốt vật cản từ bên lão tỉnh già. Bởi như vậy, mít thỏa chí tăng bồng, Nguồn cơn mụ thu bán dưa cà phải đi tù, ít nhiều liên quan đến số tiền thị giấm dũi cho vay, để mụ đó chơi bắt họ. Kể từ đó mụ ấy quay cuồng theo đồng tiền đến mê muội Có lẽ mụ thu biết được, người phụ nữ cầm số tiền lớn rồi cao chạy xa bay là người của thị, chắc mụ dư cà phải thổ huyết chết trong tù vì ướt nghẹn. Theo như kế hoạch, thì muốn vợ của lão người tình trắng tay phải đi trốn nợ, nào ngờ của đau con sót nên dẫn đến án mạng. Cái kết còn hơn cả mong đợi, luôn tự hào nhờ có tiền nên sai khiến được người khác, thì đã dẹp hết mọi vật cản để lão khán quanh quẩn bên mình. Những tượng trồng cây sắp đến ngày hái quả, ai ngờ lòng người khó đoán. Có lẽ bản án tù dài hạn của mụ vợ khiến lão bỗng thương cảm, do vậy kế hoạch lên xe hoa của thị lần thứ ba không thể tổ chức. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Giá kể lão khán không tham như mỏ Khi lập mưu cướp của thị Cùng đồng bọn 80 bánh heroin Có lẽ mọi việc không đi quá xa đến vậy Dù bị mất số hàng Có giá trị cực lớn Thật lòng thị chưa nỡ dứt tình Nhưng số lão khán quá đen Do đã ôm vô lang đi vào cây bẫy Đã được dòng sẵn Khi tên người nào được giao nhiệm vụ phục kích Để chắc chắn không bắn nhầm người tình Nên thị có dặn chỉ nhắm bắn tên lái xe Ai ngờ lão khán ngồi vị trí đó Điều này chỉ có thể giải thích theo tâm linh là bởi khí số của lão đã tận. Lô hàng 80 bánh heroin không phải quá lớn, do thị chuẩn bị truyền lô hàng có số lượng lớn gấp vài lần về Hà Nội. Tuy nhiên, muốn bè hết nanh vút của lão khán, thì đã bắn tin cho kẻ góp vốn là tay Phu Thật Chít cờ thằng kẹo khám về tỉa dần từng người trong nhóm bộ tứ. Duy nhất lão khán thì sẽ để lại vì con sử dụng được vào những kế hoạch tiếp theo. Giết một hơi thuốc rồi khẽ thở dài Lò thì Hợp biết mình đánh giá thấp Quyết tâm trả thù của Lão Khán Nên thằng Tín Nghệ bị lộ đầu tiên Đâm lao phải theo lao Chính thì sau này phải quay cuồng đối phó Nhằm không bị lộ thân phận Điều này khiến nhiều lúc Thị như hủ thơi Biết Lão Khán sẽ tới bản trường trang phục kích Thay vì báo tin cho đồng bọn thì đã chọn cách im lặng Vì muốn mượn tay Lão Khán tiêu diệt luôn gã Phu Tha Chít Nhằm độc chiếm cả đường dây mua bán cái chết trắng Đúng như dự đoán, tay chủ người Lào cùng mấy thằng đàn em bị lão khán giết chết ngay trên nhà sàn. Chỉ qua một đêm, thằng sát thùa kẹo khăm thành con chó vô chủ, nếu muốn sống và có tiền chi tiêu, gã chỉ còn cách phục vụ thị. Công phu dựng lên màn bắt cóc con bé thắm, không ngờ thay vì giết nút gã tay chân trung thành của người lão khán, tự dưng thì mất luôn kẻ đầu gối tay ấp của mình. Tuy nhiên, số thị như con suối bàn có lúc vơi, lúc đầy nhưng không cạn bao giờ. Lão người tình đại ca giang hồ vừa nằm trong nhà xác chưa chôn thì có ngày gã tình trẻ cúc cung tận tụy. Ngắm nhìn gã kẹo khăm nằm ngoan như chó con, lò thì hợp nghĩ đến số phận những gã đàn ông dính đến cuộc đời thị. Điểm chung của họ đều có cái kết không mấy tốt đẹp. Lão chồng người gốc tàu nhận án tù dài hạn, nên khi thấy được tự do, chắc khi đó lưng còng tóc bạc sống cảnh lay lắt qua ngày. Gã chồng thứ hai còn trẻ khỏe, Thứ thế vừa qua tuổi 40, đã nằm sâu dưới ba thức đất và sắp đến ngày cải táng. Lão Khán dù chưa danh chính ngôn thuận là vợ chồng, nhưng đã toàn tâm toàn ý chuyển về sống cùng thị. Vậy nhưng giờ âm dương cách biệt. Là người mẫn cảm với thời cuộc, khi cảm thấy ở lâu một chỗ dễ bị lộ, nên thì đã có dự tính từ trước. Nhân lúc tuyên bố ra bán hai căn nhà để lấy tiền chuộc con bé thắm, thì muốn tẩu tán đống tài sản để bắt đầu cuộc sống mới. Kẻ nào nên làm đại ca thầy lão khán giờ đâu có khiến thì bận tâm ngôi nhà 5 tầng kiên cố ngay phố Minh khai dù không phải biệt thự nhưng có đủ sân vườn được mua đã lâu với cảnh luôn sống trong đề phòng nên chính lão khán không biết thị sở hữu ngôi nhà này bây giờ lão khán đã chết nên thì cùng người tình trẻ ngoài việc lo chuyển hàng từ Lào về Việt Nam sẽ công khai sống cùng nhau không lo ngại điều gì. Khi mọi việc qua đi, có thể việc lên xe hoa lần thứ ba sẽ thành hiện thực. Điều mà lão khán đã phũ phàng từ chối vào lúc thị mong chờ nhất. Không có đám cưới cùng lão khán. Dù vẫn được quần nhau mỗi tối, nhưng thì cảm thấy cuộc sống hơi nhạt. Khác với nhiều phụ nữ, lọ thị hợp luôn mong chờ đám cưới như hạn hán mong mưa rào. Do vậy, Cái chết của Lão Khán sẽ chính thức khép lại trương cũ của cuộc đời để mở ra cuộc sống mới, mặn nồng, bên gã chồng trẻ và kém tuổi. Đọc tin nhắn ở điện thoại khi biết chắc 300 bánh heroin đã được tập kết trên Sơn La đợi truyền về Hà Nội trong thời gian tới, lo thì hợp nhầm tính số tiền thu về không nhỏ. Sau phi vụ này, có lẽ thì công gã kẹo khăm sẽ du lịch ít ngày để tận hưởng cuộc sống Dù mở quán bún trà điện biên kiếm được nhiều tiền, nhưng so với lợi nhuận của việc buôn heroin chỉ bằng cái móng tay. Dậu sao thì vẫn thấy tiếc cho lão người tình đại ca giang hồ đã không thức thời. Giờ đây ngồi trên nóc tủ ngắm nải chuối, hy vọng lão sẽ thấm thía về cuộc đời mất nhiều hơn được. Cái đưa tay vút dọc lưng gã kẹo khăm thay lời đánh thức, lò thị hợp nhắc gã đi tắm rồi ra ngoài ăn tối muốn thể hiện mình là người sống có trước có sau thì nhắn tin hỏi Tuấn xuống giờ phát tang của lão khán để còn đến dự bởi dù sao hết tình còn nghĩa nhất là nghĩa từ là nghĩa tận đọc tin nhắn hồi đáp của con chim lợt thì hơi bất ngờ vì gia đình lão khán chọn cuối tuần mới phát tang có lẽ họ nhét lão trong ngăn lạnh vì muốn đợi tìm được con bé thắm cho về chịu tang nếu không đâm khó ăn khó nói với vợ chồng nhà ông giáo hoạch thì đoán nguyên nhân như vậy khiến tăng đễ của lão người tình không được tổ chức sớm. Ngồi sau gã người tình trẻ lò thị hợp liền thọc tay vào túi quần kaki rộng nhưng kịp dừng lại không thi triển tuyệt chiêu cầm nã thủ theo thói quen của thị. Ngồi thưởng thức món khoái khẩu trong quán trà cá anh Vũ dù đang tận tình gấp thức ăn và rót bia cho người tình nhưng thị không quên rằng Lão Khán chết rồi. Mình nhớ gọi điện nói thằng mùa A Dinh thả con bé tắm cho nó về chịu tang bố chồng Kẹo Khăm gật đầu móc điện thoại ra bấm số, nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu. Gã trần nhớ ra, thằng mùa A Dinh đã lên Sơn La đón hàng. Như vậy chỉ còn hai thằng ở nhà lo việc cơm nước. Bọn đó mê trò chơi điện tử, khéo rút cả rác điện thoại nhằm tránh bị làm phiền. Sau bữa tối, phục hồi sức khỏe vì dành cả buổi chiều bên bà chủ hừng hực như thác trên nguồn đổ xuống. Khi trở lọ thì hợp về ngôi nhà ở phố Minh Khai. Ngay từ xa, Kẹo Khăm đã thấy tên đàn em thân thiết là kẹo phun ngồi trong con xe ô tô tải đợi sẵn. Kẹo Phun chính là kẻ đã phục kích và nổ súng đoạt mạng lão khán. Một đại ca giang hồ khét tiếng bởi có tài xuất quỷ nhập thần. Dắt con xe Dream vào trong sân. Kẹo Khăm ôm hôn bà chủ lò thi hợp, thay lời tạm biệt. Gã leo lên cabin con xe tải rồi ra hiệu cho tên đàn em lăn bánh. Do đêm khuya, đường vắng, xe tải sẽ chạy lên sơn la sau vài tiếng nữa. Như vậy, số hàng sẽ được truyền về xuôi trong thời gian sớm nhất Gần sáng, khi con xe tải đến bàn trường sinh, gã kẹp phun ghé lại điểm hẹn đón thêm thằng mùa an dinh, rồi rẽ vào con đường nhỏ. Xe chạy thêm chừng hai chục cây số liền dừng lại trước ngôi nhà sàn. Đứng hút thuốc và chứng kiến ba trăm bánh heroin được ngụy trang trong những bao tải đựng ngô chuyển lên thùng xe. Gã kẹo khăm nhầm tính rút tiền thu được quy thành tiền đô không hề nhỏ. Số hàng cực lớn này phần lớn thuộc về ông trùm Phu Tuy nhiên, Khi ông trùm bị chết thảm dưới tay lão khán, tự Dương kẹo khăm được người tình lò thì hợp hứa chia phần, nên gã cảm thấy mình sớm thế chỗ ông trùm trong đường dây buôn kia chết trắng. Ngồi ăn sáng cùng nhau, kẹo khăm nhắc tên lái xe chập mắt để chút nữa quay về Hà Nội ngay. Khi ông mặt trời bắt đầu ló dạng xuyên qua đám mây mù, cả một vùng dương núi như bừng tỉnh, âm thanh quen thuộc của cuộc sống báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Bước ra ngoài cầu thang ngồi hút thuốc, Gã kẹo khăm để tăng kẹo phun ngủ một chút Rồi lái xe cho an toàn Từ hôm nay Sinh mệnh của gã gắn liền với số hàng khủng này Sảnh ra không những sạc nghiệp Còn mất mạng như trời Đưa tay nhìn đồng hồ Biết đến giờ lên đường Kẹo khăm nhắc tên đàn em kẹo phun lái xe Quay về Hà Nội Tuy nhiên không được lái xe biển Sơn La vào thành phố Dễ gây sự chú ý Bởi trên xe là số ma túy cực lớn Theo kế hoạch đã bản trước Công bà chủ lò thi hợp Gã kẹo khăm dặn kỹ kẹo phun phải đưa xe vào gara quen ngay ở Xuân Mai, sau khi chuyển hàng sang xe ô tô 7 chỗ biển Hà Nội. Đợi khi trời tối, hãy lái xe về thẳng phố Minh Khai. Từ đó đưa hàng đi đâu, sẽ có chỉ dẫn cụ thể. Có thừa sự khôn ngoan học được từ ông Trùm, kẹo khăm không ngu gì áp tài chuyến hàng với số lượng đủ khiến cả đám phải rượu cột. Y sai thằng mùa A Dinh đi hậu tống là đủ, bởi kẻ thù lớn nhất là lão khán đại ca đã hồn lìa khỏi kh đợi con xe tài quay ngược ra đường cũ về xuôi. Kẹo khăm bước lên ngôi nhà sàn và thán phục quyết định liều lĩnh của lò thi hợp khi cho xe chạy giữa ban ngày. Như vậy còn an toàn hơn nếu chạy đêm. Vừa bước chân vào bên trong, dù bất ngờ nhưng gã kẹo khăm kịp đưa tay rút súng bởi lão khán như bóng ma đang ngồi lù lù giữa ngôi nhà sàn. Là sát thủ chuyên nghiệp, nên súng là vật bất ly thân với kẹo khăm. Nhiều lúc chỉ nhanh chậm một giây, sự thể đã khác qua không hổ danh là đại ca giang hồ có tiếng tâm. lão khán ngồi im không thèm phản ứng, dù lão có khẩu K54 đạn đã lên nòng, thay vào đó là cái nhếch mép cười đầy vẻ khinh bỉ, kiểu như gặp thằng giang hồ tép riu không thèm chấp. Khẩu súng của gã kẹo vừa rút ra, cũng vừa lúc con mã tấu từ tay lão thân bố tạ vung lên. Cả súng kèm luôn bàn tay giỏng xuống, khiến máu phun như suối trên nhà sàn. Nhát chém ngọt đến mức gã sát thủ máu lạnh Như kẹo căm không kịp phản ứng trong vài giây Thậm chí sự đau đớn Chưa ập đến ngay tức thì Mọi việc diễn ra quá nhanh Khiến gã như hổ bị bẻ nanh Như rắn bị bóp hết nọc độc Có nhiều kinh nghiệm ở chiến trường Lão thân búa tạ nhanh tay Dùng chiếc áo sơ mi cũ băng chặt Để cầm máu cho tên sát thủ Bởi lão chưa muốn nó chết nhanh Vì như lời khán đại ca nói Kịch hay còn ở phía trước Cả đêm lái xe con mang bám theo con xe tải, trong đầu của hai lão giang hồ cộng cán đã bạch ra nhiều cách khác nhau để giết chết thằng kẹo khăn, để dự hận cho hai người anh em bị nó sát hại dã man. Khi loại dần mọi phương án, lão khán thống nhất việc giết thằng này phải làm sao khiến cho bốn huynh đệ gồm người sống lẫn người đã khuất đều hài lòng. Dù là sát thù chuyên nghiệp, nhưng kẹo khăn không ngờ, do mà nhìn lão khán, nên không nhìn thấy lão thân búa tạ vác mã tàu phục kích. Đó là sai lầm chết người Khiến gã phải trả giá đắt Ngay như việc hai lão giang hồ cộng cán Không dùng súng Là đùa biết họ đã khiến gã sống không bằng chết Từng sử dụng lưỡi lê a ca Xuyên thấu tim lão vân phi tiêu Từ sau lưng Khiến cho lão giang hồ cũng cán chết không kịp ngáp Sau đó ít lâu Gã ập chiếc khăn mặt có tầm mê te Khiến lão đắc đai đen ngất xỉu Bởi gã biết lão này võ nghệ cao cường Nên phải dùng mưu Sau đó tạo hiện trường giả chết do điện giật quá đơn giản. Tuy nhiên, Kẹo Cam thấy mình quá chủ quan, việc lão Khán dính đạn chết bởi phát súng của thằng Kẹo Fun là do thằng Tuấn xún gửi điện thông báo, do mải mê làm tình với Lò Thiệp nên gã không kiểm tra lại. Bây giờ thấy hồn ma Khán xuất hiện, gã biết mình đến ngày tận số, dù ân hận đã quá muộn. Nguyên do bởi gã dính vào đàn bà nên quá đen. Không buồn tra hỏi vì mọi thông tin đã nắm rõ, lão Khán ngồi hút thuốc quan sát khuôn mặt xanh như tàu lá vì đau và do mất máu của thằng sát thủ chuyên nghiệp. Đối diện với kẻ sát hại những người lão đệ của mình, Lão Khánh nhách mép cười vì đã quyết định dành cho thằng sát thủ cái chết kinh hoàng. Đưa nắm xôi cho lão thân bú tà ăn lót dạ, Lão Khánh hỏi gã kẹo khăm một câu về quan tâm. Mày có cần gì trăng chối không? Hít một hơi thật sâu, cố nén sự đau đớn do bị chém lìa bàn tay. Dù bắt đầu lơ mơ bị choáng nhưng gã kẹo khăm vẫn nghiến răng chửi. Biến mẹ mày đi. Lão thần tóm cổ thằng kẹo khám lôi sành sạch xuống dưới căn nhà sàn, máu từ cánh tay do buộc không chặt chảy ướt sũng. Do nằm phục kích từ trước, nên lão thân thông thuộc địa hình nơi đây. Nhớ lời dặn của khán đại ca, vì thế lão không ra tay vội. Giá kể như mọi lần, lão rút súng đò một phát khỏi dài dòng vấn tự. Nếu sợ gây tiếng ồn lão xin con lưỡi lê ngập lút cán, đảm bảo thằng khốn nạn chết không nhắm được mắt. Đi phía sau lão thân bối tạng. Lão khán bình thản dùng mảnh dài lau vệt máu Trên tay lão cầm bàn tay bị chém đứt rời Của thằng kẹo khăn cùng khẩu súng của nó Việc tóm sống thằng sát thủ có nắm được lịch trình của lô hàng Đó là nhờ lão thực hành kế Giả chết bắt quả Do ông thông gia hay kể Mỗi lần thường trà cùng nhau ngày trước Ném thằng sát thủ lên xe ô tô Lão thân ngồi sau vô lăng đợi lão khán Rồi bắt đầu nổ máy Nơi được chọn hành quyết thằng kẹo khăn Đã được hai lão thống nhất từ đêm qua Khi con xe con bằng cà dừng lại trước bờ lau, nhìn xuống dưới vực đổ sâu, lão khán lôi thằng sát thủ đến gần mép vực, chỉ cho nó nơi sẽ gửi thân xác trong ít phút nữa. Cho tâm lý chín này tỏ ra hiệu quả, nhìn khuôn mặt của thằng kẹo khăn, đủ biết nó đang sợ đến vỡ mật. Tuy thế, lão khán đâu có buông tay, đạp nó xuống nhanh đến thế. Làm vậy sẽ mất hay. Trâm lừa hút điếu thuốc, Lão bắt đầu buông lời thù thị như tâm tình. Vẫn những lời từng nói với thằng Tuấn Xuân, Lão dặn thằng kẹo khăm, Nếu có kiếp sau, hãy sống và làm người tử tế. Sau màn dạy dỗ và nói đạo lý xuông, Lão Khán gật đầu để lão thân bú tạ vòng quanh bụng tên sát thủ. Lúc này không còn sức kháng cự, sợi dây dù Ờ, cuối sợi dây, có buộc một quả lựu đạn. Lão sợ khi ném thằng kẹo khăm xuống vực, Ngồi nhỡ quả lưu đạn văng chỗ khác lại phí công Khi đoán ra cái chết Mà hai lão răng hồ cộng cán dành cho mình Khuôn mặt kẹo khăm không giống nổi sự kinh hoàng Bởi gã chết Không phải do dính một viên đạn Đoàn trả thù này ngoài sức tưởng tượng Áng trừng đoạn dây thừa khoảng 15 phân là đủ Lão cán lạnh lùng rút chốt quả lưu đạn Rồi nhét ngay vào trong quần thằng kẹo khăm Sau đó lão tung trần Đạp kẻ từ thu xuống vực Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang đên Không buồn ngó xem tên sát thủ đã tan xương nát thịt hay chưa. Lão Khán ném luôn bàn tay của thằng kẹo khăm xuống vực cho đoàn tụ cùng đống bầy nhầy dưới đó. Lúc ngồi trên con xe con quay về Hà Nội, Lão Khán vui vẻ nói với lão thần bố tạ. Bây giờ hai lão đệ có thể siêu thoát được rồi. Giết xong thằng sát thủ móng lạnh, Lão Khán như chút được gánh nặng trong lòng bánh lâu. Bây giờ, việc quan trọng duy nhất còn lại cần thực hiện. Lão sẽ khiến con đàn bà thổ mồ kinh, phải trả giá đắt vì hành động của mình. Dù xe tài trở lô hàng ma túy khủng đã chạy về xuôi từ sớm, lão không vội đuổi theo. Do biết kế hoạch của bọn này sẽ đổi xe ở Xuân Mai, sau đó đợi tối muộn vào thành phố giao hàng. Khi xe ô tô về đến Hà Nội, hai lão giang hồ cộng cán ghé quán phở thìn trứ danh ở phố Nỏ Đúc, ngồi thưởng thức món khoái khẩu. Ngay từ thời bao cấp, Lão Khánh thích ăn những món nhiều mỡ đến nhờn môi nhờn mét. Do vậy phở ga lão không thích chọn. Đặc biệt nước phở trong là lão ghét ăn. Ăn gì phải nồi váng mỡ mới khoái. Tuy vậy nếu đêm xuống, món bún ngan của em đàm lại khiến lão duyệt. Thêm đĩa cổ cánh kèm theo cút rượu, vậy là đủ cho cuộc đời lên hương. Do còn trận chín tối nay, lão Khánh không gọi rượu như mọi lần. Ăn xong, hai lão chia tay nhau hẹn tối gặp lại. Biết mình là kẻ đã chết đang chờ chôn trong suy nghĩ của đoá hoa ban núi rừng Tây Bắc. Do vậy, lão khán về ngôi nhà ở phố Giang Văn Minh nghỉ ngơi, tránh lộ diệt. Dù biết em dân tộc là kẻ lõi đời, đặc biệt là cách giết gã chồng trẻ khiến cả họ nhà chồng câm lặng vì xấu hổ. Nhưng vỏ quyết giày có móng tay nhọn, chiều giả chết bất quạ của lão còn cao hơn em đó vài bậc. Với nụ giang hồ quỷ quyệt, lão chọn cách bẻ từng que đũa, Thay vì động vào cả nắm Như việc sáng nay giết thằng kẹo căm là ví dụ Còn việc khai đào sát giới Một lúc sáu mạng người Ở bảng triêng trang lần trước Lão biết đó là điều cực dở Nên sớm muộn gì pháp luật sẽ sở gáy Được nghỉ ngơi trong căn nhà của mình Lão Khán cảm thấy không đâu thoải mái bằng Nhưng có một điều đáng tiếc Lão sắp không còn được tận hưởng Bầu không khí thanh bình Âu cũng là gieo nhân nào Sẽ gặt quả đó Lão chấp nhận như một điều không bàn cãi. Bởi tự dạo buộc sát thằng siểu quân Việt trong đám dây tơ hồng, rồi ném xuống dòng sông ở Lạc Thủy, lão dự cảm thấy con đường Hoàn Lương đã bịt hết lối về. Ngủ một giấc đẩy mắt, lão khán tắm giặt sạch sẽ rồi chuẩn bị mấy bộ quần áo cho vào túi du lịch nhỏ. Số tiền 6.000 đô được chia sau khi tịch thu 50.000 đô từ thằng Tín Nghệ. Lão mua áo cưới cho con gái hết 700 đô, còn bao nhiêu? đều mang ra phố hạ trung, bán để lấy tiền Việt, chuẩn bị kế hoạch khác. Không muốn con gái gặp khó khăn trong những ngày đầu chập trững ra ở riêng, lão đã trích một khoản tiền thu được nhờ bảo kê và tiền hồ ở sới bạc, để trong tủ, phòng khi con gái cần chi dùng. Riêng thằng con rời đánh đã lập gia đình, lão yên tâm vì hai vợ chồng trẻ đã có một số vốn nhất định. Điều quan trọng còn lại phụ thuộc vào việc cả hai cùng nhau bảo ban làm ăn. Biết con gái đi học và đi dạy ở trung tâm đến khuya mới về Lão Khán viết một lá thư dặn dò những điều cần thiết Đặc biệt là ngôi nhà đứng tên riêng nên lão coi như không có liên quan Đặt lá thư ở bàn nước Lão cẩn thận chặn băng cắt xét tiếng Anh của con gái lên trên Cẩn thận vốn không thừa Nếu bên công an biết ngôi nhà được mua từ nguồn tiền bán 80 bánh heroin cướp được Khi đó không những lão phải dựa cột Tài sản chắc chắn sẽ bị kê biên Cuộc đời lão ngẫm ra Nếu sai lầm khiến phải ân hận nhất, không gì khác. Chính là việc dính đến em lò thị hợp, người được lão gọi là đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc. Sau khi trải qua nhiều biến cố, lão nghĩ em dân tộc phải gọi là đóa hoa anh túc sẽ hợp hơn nhiều. Loài hoa đẹp ma mị, nhưng khiến người ta phải thân tàn ma dại. Giờ đây nhắc đến người tình dân tộc, lão khán công nhận em đó còn độc hơn cả nọc rắn kịch độc có trong thiên nhiên. Hình ảnh liên tưởng nhanh nhất đến em lò thì hợp đó là câu có thai ngâm dấm búng hạt tiêu. Điều án nụi khiến lão nguôi ngoai phần nào, do nhờ đến công lao của bà vợ Tào Khang đã nuôi con trong ba lần lão đi tù. Vì thế mặc cho bị gây sức ép, lão quyết không đâm đơn ly hồn để cưới em dân tộc. Nếu không, chắc lão không còn mặt mũi nào đối diện cùng hai người con của mình. Thấy trời đã tắt nắng, dù biết em đảm giờ này chưa dọn hàng, Nhưng lão khan muốn gặp người tình để không bị mang tiếng là kẻ no sôi chán trẻ rồi quất ngựa truy phong. Chọn chiếc áo phông màu đen có dòng chữ tiếng Anh, chỉ có bố thằng Tây hoặc con gái lão đọc được. Sò chân vào chiếc quần kaki sáng màu, lão khán sách túi du lịch, lặng lẽ rời nhà. Khẩu súng K-54 tạm thời chưa dùng đến được nhét dưới đáy túi, có mấy bộ quần áo xếp ở trên. với một người xe ôm đứng tuổi, lão về đình kim liên trước khi cùng lão thân bố tạ, khai đao sát giới lần cuối. Biết tầm 7 giờ tối em đàm mới gánh miếng ngăn ra bắn. Lão khán kéo mụ lưỡi chai sụp mặt rồi đi vào con ngõ nhỏ. Khẽ đẩy cánh cổng đang khép hờ, lão bức thẳng vào nhà. Cuộc gặp mặt không báo trước khiến người tình bất ngờ. Lão khán nói ngắn gọn những điều quan trọng. Sợ em đàm không nhớ hết do hồi hộp. Lão đặt vào tay người tình con điện thoại Nokia rồi nhắc. Khi nào thuận tiện sẽ liên lạc. Còn tạm thời, lão cần lánh mặt một thời gian. Dù lão khán vẫn dính dáng đến giang hồ nhưng cuộc chia tay đột ngột khiến cô đàm tây hụt hẫn. Biết mình quá lứa nhỡ thì cô không muốn chen vào cuộc sống nhà lão khán. Tuy nhiên khi bà Thu phải ngồi tù nhiều năm cô hy vọng có một đứa con để nương tựa lúc về già. Với cô bấy nhiêu là đủ khỏi cần danh phận. Ôm chặt người tình như sợ lão đi mất. Cô đàm nhớ rằng mình chưa có thay đổi gì trong cơ thể nhẽ nào hạnh phúc làm mẹ với cô nhọc nhằn đến vậy. Chẳng nhớ hôm nay đúng chu kỳ dụng chứng. Cô viết lão khán xuống đòi hỏi giống như người lưỡi khách đi chuyến tàu vét ở ga xếp nào đó. Mối tình của hai người như cơn mưa không đầu nguồn, cuối ngọt. Dù có lúc như mưa rào hay chỉ là mưa bóng mây, nó trút xuống mảnh đất khô càng như sa mạc không đủ thấm ướt. Không nỡ làm người tình thất vọng, lão khán cuốn vào nhịp điệu tình ái một cách vội vã hơn là say mê. Bởi đầu óc lão còn đang nghĩ đến việc quan trọng hơn xúc cảm nhất thời. Hơn 8 giờ tối... Thấy đã muộn nên cô đàm vội mặc lại quần áo để gánh hàng gia đình Kim Liên như mọi bận. Lão Khán biết ý mở hé cửa quan sát rồi lặng lẽ rời đi nhằm tránh sự dị nghị của làng xóm. Ném tú du lịch, cạnh ba lô quần áo của lão thân bố tạp, lão Khán trầm ngâm vì biết sau đêm nay, lão cùng người sư để vào sinh ra tử phải sống chui lùi nốt phần đời còn lại. Ngồi trên con xe còn mang cả, nhìn người tình đang tất bật dọn hàng do bị muộn, lão Khán tặc lưỡi định nói điều gì. Nhưng sau đó liền nhắc lão thân búa tạ nổ máy rời đi. Lúc này, cuộc đi săn bắt đầu. Dừng xe trên phố Minh Khai, cách nhà của lò thị hợp khoảng 500 m Kéo rụp mũ lưỡi chai che mặt, lão khán mở túi du lịch, lấy khẩu K54, nhét vào bụng, rồi lưỡng thứng đi bộ về phía mục tiêu cần giải quyết. Trong nháy mắt, lão khán như tàng hình trên hải phố. Có lẽ biệt danh khán ma danh mất hư truyền được phát huy tác dụng. Chưa đầy 10 phút sau, Con xe ô tô 7 chỗ dừng trước ngôi nhà trong ngõ rộng. Mọi việc diễn ra nhanh chóng như cơn gió thoảng. Lái con xe tải vào gara ô tô ở Xuân Mai. Gã kẹo phun gọi điện báo cáo nhưng không thấy đại ca kẹo khăm bắt máy. Gã cùng thằng mùa A Dinh chuyển 300 bánh heroin sang xe ô tô 7 chỗ. Những bao tải ngu được đổ ra. Số hàng ma túy nhét vào các túi du lịch loại to. Như vậy thích hợp bị giống như người đi du lịch. Nhớ lại lời dặn của kẹo khăm. Gã kẹo phun cùng thằng mùa A Dinh vào nhà nghỉ ng Từ nay đến tối hai gã sẽ được cơm bưng nước rót và phục vụ chu đáo bởi đây là điểm trung chuyển ma túy trước khi thẩ lậu vào Hà Nội ăn tránn rồi nằm coi phim trưởng bộ sau bữa tiệc do gã chủ gara ô tô chiêu đãi hai kẻ áp tài chuyến hàng khùng đi tắm cho mát dù sao tầm 9 giờ tối mới đến giờ hẹn sau chuyến này cả bọn sẽ ăn chơi hưởng thụ cho đến khi bắt đầu một chuyến hàng tiếp theo ngồi sau vô đang con xe ô tô 7 chỗ biển Hà Nội Ngã kẹo phun không quên để khẩu súng ngắn bên cạnh, rồi phù khăn mặt lên. gã biết nếu có động phải nổ súng, may ra thoát thân được, bởi số hàng khủng như này sẽ không thoát được dựa cột. Quen với việc áp tài hàng, mũa A Dinh không để lộ cảm xúc. Sau nhiều chuyện xảy ra liên tiếp, y mang theo không phải một, mà hai khẩu súng cho chắc ăn. Bởi cái chết của ông trùm Phu cùng với thằng Lâu Xá Phì ở bàn Triềng Trang cho thấy đối thủ không phải dạng vừa. Tin tức về cái chết của lão khán giúp cho mọi người thở vào nhẹ nhõm. Nhưng mùa A dinh vẫn cảm thấy hồn ma lão giang hồ cộng cán lần khuất đâu đây. Từng về Hà Nội nhiều lần, kẹo phun thông thảo đường ngang ngọt tắt nhưng lòng bàn tay. Khi lái xe chạy dọc đường Đại Cổ Việt rồi rẽ vào phố Tạ Quang Biểu, nhưng không vội đi tiếp. Khi biết chắc không có xe nào bám đuôi, con xe ô tô 7 chỗ lăn bánh sang phố Bạch Mai để hướng về điểm giao hàng tại phố Minh Khai. Đang nằm ở nhà xem phố tuyến, Lò Hợp nhận được tin nhắn báo xe ô tô chở hàng sắp đến, thì tắt đèn xuống mở khóa cổng. Trung thành bên nguyên tắc, người và hàng không ở cạnh nhau, do vậy thì không dạy gì biến nhà mình thành kho chứ hàng Quốc cấm. Ngộ nhớ có con chim lợn hót, tự dưng sẽ bị công an tóm cùng đống tăng vật hết đường chối cãi. trước kể, phe nhóm khác lật kèo sẽ tổ chức cướp hàng. Hồi đặt tiền mua ngôi nhà rộng rãi khang trang này, thì đã âm thầm mua tiếp căn nhà cấp 4 cách đó hơn trăm mét làm nơi tập kết hàng. Nếu ai không biết sẽ nghĩ thị đầu tư mảng bất động sản. Thật ra đó là cách phòng ngừa rủi ro. ra hiệu cho gã kẹo phun tắt đèn pha ô tô. Lò thị hợp mở cổng cho xe lồi vào trong sân. Ngồi nhà cấp 4, rồi khép cổng đại. Trong nháy mắt, 200 bánh heroin nhất trong tú du lịch được chuyển vào nhà. 100 bánh còn lại sẽ chuyển vào Nghệ An ngay trong đêm. Đưa tờ giấy có ghi địa chỉ tại Ninh Bình cho thằng mùa A Dinh. Lò thị hợp dặn khi nào tới đó sẽ phải đổi xe một lần nữa. Khi đó, 100 bánh heroin sẽ được giấu ở những nơi bí mật trong chiếc xe được độ lại mang biển số Nghệ An. Chưa đầy 10 phút, con xe ô tô bảy chỗ đã rời phố Minh Khai để rẽ sang phố Trương Định. Không có để xác định gã kẹo phun đi ra mạng đuôi cá, rồi chạy vào quốc lộ 1A hướng tới Ninh Bình. Quay lại con xe con mang ca, lão khán hỏi lão thân bố tạp. Lão để có chắc bên cảnh sát phòng chống ma tuy sẽ đón lõng và tóm gọn bọn này ở thường tín không? Huỳnh yên tâm. Bọn này chạy đến thanh trì là có thiên la địa bóng Đợi sẵn rồi Lão khán gật gù về tâm đắc Sau đó lão dặn lão thần bối tạ Để trả xe ô tô rồi bắt xe ôm tới ra hàng cỏ Huy trong việc sẽ có mặt trước Giờ tàu chạy Chỉ vào trước ba lua căng phòng Lão thần khẽ hỏi Để chuẩn bị sẵn cho Huynh dây tơ hồng rồi Hàng tập kết vào kho Và chuyển đi song xuôi Lò thì hợp yên tâm quay về ngôi nhà của mình Thì tắm rửa sạch sẽ Đợi người tình trẻ kẹo khăm từ trên sân la quay về Nếu hai người lên đường du lịch sớm, không chắc thì có mặt trong lễ tang lão khán. Dù sao người tình già đã trở thành quá khứ, thì không mảy may chua sót, vì số lão chỉ thọ đến bệnh. Bước từ trong nhà tắm và phòng ngủ, dưới ánh đèn mờ ảo và rượu mắt, lò hợp bật một điện nhạc rồi bắt đầu xoa kem dưỡng ẩm. Lâu lắm rồi được chăm sóc bản thân, khiến thì thấy hài lòng với cuộc sống mới. Trong sống với lão khán, tuy có nhiều thỏa mãn, Nhưng lão đó vẫn thuộc dạng dùi độc chấm bắm cái, nên thì chưa thật sự hài lòng, nếu không muốn nói là ấm ức. Đang mãi so sánh giữa hai người đàn ông cũ và mới, thì nhận được tin nhắn từ số điện thoại của gã kẹo khăm, cho biết, trong mấy túi du lịch cất heroin, có một túi màu xanh, được 100.000 ngàn đô. Do sợ để ở nhà kho dễ thất lạc, gã kẹo khăm nhắc thị đem tiền về cất trong kết, bởi đó là số tiền không nhỏ, do đang mặc trước bánh ngủ mỏng tăng. Lò thì Hợp khoác thêm chiếc áo ra ngoài để tránh những ánh mắt soi mói của hàng xóm, thì khóa cửa cẩn thận rồi đi bộ sang ngôi nhà cấp 4. Buổi tối trên vô tuyến đang có phim hay, nên hầu như mọi người còn say sưa theo dõi và hồi hộp cho từng số phận của mỗi nhân vật. Lò thì Hợp nhẹ nhàng mở cánh cổng sắt bước vào, thì không quên khóa cổng trước khi mở cửa ngôi nhà, nơi hiện đang tập kết 200 bánh heroin. Luôn tự hào vì có mũi thính nên đánh hơi được mọi thứ. Lúc mở cờ bước vào ngôi nhà cấp 4, lò thị hợp hít mũi, cảm nhận có mùi lạ nhưng quen. Khi giật mình nhận ra mùi quen thuộc của lão khán thì đã muộn. Một sợi dây quàng qua cổ khiến thị không sao thở được. Tuy nhiên, lão khán đâu muốn thị chết dễ dàng đến vậy. Lão lòng tay cho sợi dây rộng ra để đó hoa ban của núi rừng Tây Bắc không chết ngạt. Sau đó đầy thị ngồi xuống mặt trước bàn gỗ thấp. Trước sự kinh hoàng đến tột độ của người tình, Lão Khán làm địa bộ người hít khắp người Lò Thị Hợp như thị hai người lão, sau đó buông một câu. Mùi của thằng kẹo khăm sạc sụa như mùi móm tôm, nhè. Nhìn thấy con điện thoại Nokia của kẹo khăm trong tay Lão Khán, Lò Thị Hợp thở dài, biết gã người tình trẻ chịu chung sốt phận như gã trùm Phu Giờ đây đến sốt phận của thị nữa, là người tính toán nhanh, thì đoán mọi việc bị bại lộ từ chỗ thằng Tuấn sún bởi nó là kẻ báo tin lão khán chết. Sau đó thì mất liên lạc. Khi gã người tình kẹo khăm rơi vào tay lão khán, coi như những quân bài đã lật hết. Giờ quan trọng là lão người tình sẽ kết thúc theo cách nào. Đã biết lão người tình nổi danh khán ma khiến bao kẻ phải ôm hận. Nhưng hôm nay được chứng kiến màn xuất quỷ nhập thần, thì biết dù mình cảnh giác hay đề phòng bao nhiêu, tất cả đều vô ích. Những giây phút sợ hãi lo sợ qua đi, lo thì hợp lấy hết can đảm hỏi, Mình giết ba mạng người rồi vẫn chưa chịu dừng tay hay sao? Lão Khán ngắm nhìn đoá hoa ban của núi rừng Tây Bắc rồi mỉa mai. Giết bài kẻ không đáng sống có nhằm nhò gì nếu so với những kẻ buôn mỗi lần vài trăm bánh heroin. Lượng ma túy này đủ giết chết vài thế hệ. Do vậy luật pháp thường tuyên dựa cột không ngoan. Mình đã mua được nhà chẳng phải nhờ đi cướp 80 bánh heroin và giết người sao? Biết miệng lưỡi của em thổ mộ kinh còn khiếp hơn cả dân buôn chuyến hay về chợ Đồng Xuân Bắc qua gom hàng. Tuy nhiên, lão khán quyết không ta người đàn bà cháu chợ này, thì sẽ phải nhận hình phạt xứng đáng. Chưa từng động thủ với phụ nữ, lão khán đeo găng tay, rồi mở ba lô, lấy ra cuộn dây thép gai có những ngạnh sắc nhọn. Lão kể cho đó hoa bàn về sự tích dây tơ hồng, đặc biệt nếu trói chặt nạn nhân và ném xuống sông. Khi xác chết chương phình, Sợi dây tơ hồng này sẽ đẩy nhanh quá trình dốc từng miếng thịt cho đến khi còn bộ xương trắng. Dù lão khán nói giọng nhẹ nhàng, tuy nhiên cách lão say xưa tả về những kẻ bị trói nằm dưới đáy sông, khiến lò thị hợp hồn siêu phách lạc. Bởi thì biết rõ lão đại ca dân hồ không nói chơi. Lão khán vút lại mái tóc cho người tình. Bàn tay của lão thời gian qua đã cầm dao, cầm súng, đoạt mạng gần hết những kẻ trong đường dây buôn bán ma túy. Giờ là lúc quyết định tiến em này lên đường kiểu gì cho mát mẻ Thấy điện thoại dung báo có tin nhắn, Lão Khán đọc xong liền nhẹ nhàng thông báo. Con xe ô tô 7 chỗ do thằng kẹo phun cầm lái đã bị chặn lại. Trong quá trình truy đuổi, bên công an buộc phải nổ súng bắn trọng thương thằng mùa A Dinh, khiến cho thằng kẹo phun buông súng quy hàng nhằm bảo toàn mạng sống. Biết ngày tàn của em lò thì hợp đã tới, Lão Khán ôn tổ nói. Bên công an sẽ sớm mở vào đây, với tăng vật là 200 bánh heroin cho kèm xác định qua cầu Đại Hà sớm để đoàn tụ cùng gã Dũng úp sọt. Lò thị hợp quỳ xuống van xin lão khán để tình xưa nghệ cũ hãy mở cho thị một con đường sống. Thị hứa sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện trên cõi đời này. Lão khán đỡ người tình dậy rồi cho biết với tội lỗi khốn nạn của thị đáng ra lão phải băm bằm thành trăm mảnh hoặc cho thị tắm một can xăng trước khi nướng trà. Tuy nhiên do nghĩ đến những giây phút mặn nồng khi xưa Lão quyết định dừng tay, không muốn gây thêm đổ máu. Không muốn đo hoa bàn của núi rừng Tây Bắc mừng hụt, Lão Khán thờ dài nói. Do anh không giải được em làm người tử tế Thôi, thì việc này để pháp luật dân dạy. Hy vọng em còn kịp đón thiên niên kỷ mới trước khi rỡ cột. Điện thoại đồ chuông dồn dập Lão Khán biết lũ đàn em báo tin lực lượng công an đã xuất hiện. Rút trong túi áo ra một xi lanh chứa chất ma túy cắm vào tay em dân tộc và bơm. Trước sự sợ hãi của người tình Lão giải thích Yên tâm Nó không cực mạnh như si lanh thằng Tuấn Xuân Dùng để giết gã dũng úp sọt theo lệnh của em đâu Nhưng trong lúc em đang phê pha Công an sẽ ập vào sớm thôi Đứng bên kia đường Lặng lẽ quan sát lực lượng công an khám xét Và còng tay đoá hoa ban Của núi rừng Tây Bắc Dài ra xe đặc chủng Lão Khán biết ở đây không còn việc gì cho mình Cách đây vài ngày Lão vẫn biện minh Những kẻ bị lão giết đều là lũ người xấu Và đáng phải chết Tuy nhiên, lão hiểu việc tự trong mình đứng trên luật pháp rồi sẽ phải trả giá. Người ta nói buông đao thành Phật. Đúng là lão kịp thu đao trước khi ra tay hạ sát dã man em lò thị hợp như dự định. Nhưng lão biết, mình vĩnh viễn là kẻ sát nhân máu lạnh. Còn ngõ nhỏ lão hay gọi là đất giữ, thật sự đó là con ngõ yên tĩnh và hiền hòa. Chỉ có những kẻ như lão và mấy lão đệ mới khiến cho những nơi đặt chân đến biến thành đất giữ. Không tới ga hàng cỏ Theo hẹn với lão thân bố tạ Lão Khán với một người đạp xích lô đi ngang qua Rồi nhảy lên xe ngồi Khi được hỏi đi về đâu Lão Khán châm lửa hút điếu thuốc Rồi trả lời Bác cho tôi về đất Phật Hà Nội Ngày 28 tháng 6 năm 2022 Bùi Ngọc Phúc Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 20 Và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện Tâm lý xã hội Xã hội đen Rất hay Đất giữ Chắc hẳn rằng là Cái kết chưa chắc đã khiến nhiều quý vị khán giả thỏa mãn Tuy nhiên thì đây cũng là Một trong những điều Mà chúng ta thường thấy Ở tác giả Bùi Ngọc Phúc Và rất mong rằng là Sau tác phẩm đất giữ sẽ còn thêm nhiều tác phẩm hay, đặc sắc và tuyệt vời hơn nữa của tác giả Bùi Ngọc Phúc gửi tới quý vị khán thính giả. Còn bây giờ thì rất mong quý vị khán giả để lại cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình ở dưới phần comment, chia sẻ cùng với Đình Duy, cùng với tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và chúc cho quý vị khán giả có một đêm thật ngon rất. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào.